Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Quả táo của Vương Tiểu Phân mà đánh nhau y xèo Đến khi nhà trường mời phụ huynh lên Thì ba của Lu Luân và ba của chị Thị Quang Mới nhận ra tới Phương chính là bạn học tiếp đây của mình Cả Lu Luân lẫn chị Thị Quang lúc đó Đều bị hai chị phụ huynh cho ăn cái khóc đầu Bác phải xin lỗi lẫn nhau. Từ đó về sao quan hệ giữa hai người trở thành nhiệt duyên Cô và Lưu Gia Lương không học trong tiểu học và cấp 2 Nhưng đến cấp ba thì hai người đều đợt đơn chữa thi vào cùng một trường Lưu Gia Lưng thí hận nói À à, hay làm mỗi ngày Cậu mang mình sang lớp tổ tiên để mình dầm hẻ một chiếc Ừ, được thôi. Mỗi ngày mình sẽ ghé mắt cậu lên mông của mình rồi đem vô lớp. Chịu Thủy Quan ghi mặt mới, tiếp tục đi về phía trước. Cậu, cậu đi chết đi. Lu Gia Luân, tối nay mình đến Tato. Nếu mẹ mình có hỏi thì nhớ nói mình qua nhà cậu học bài nha. Chị Thị Quang luôn gọi thẳng tên họ của Lu Gia Luân. Vì thế... Lưu Gia Lân cũng gọi thẳng tên họ của Triệu Thủy Khoan Triệu Thủy Khoan nói tiếp Lưu Gia Lân, nếu mình mà kêu cậu là Gia Gia thì mình nôn bức Lưu Gia Lân cũng chẳng thể yếu thế, bản chức lại Nôn nôn cái đầu cậu, mời mất phải lần rồi buồn nôn nè Tình cảm con gái với nhau đúng thật là tháng nhất một cách khó hiểu Phố 1912, 3 ngày dừng vào thì đơn giản chỉ là một con phố bình thường. Con tường, sỏi, nhãn bóng, hai bên đường trầy óc quán gà phê, quán ta mà ngay cả các FC cũng đầy trang trí theo phong cách cổ xưa. Đi về phước thì sẽ thấy nhân tổng thống có bài giành lịch sử hơn 600 năm. Đi theo một chút nữa sẽ thấy bài viên của Tôn Trung Sơn, Tán tay, hoa lá hoa tên đường trung tư trong gió, bạn nên dẫn âm hoa sàn sạch rất vui tay. Đến buổi tối thì phố hai lại thay đổi nhanh đến chóng mặt, trở thành nơi náo nhiệt nhất ở Tây. Quán cà phê mở đèn bợt mờ, quán ba thì đèn màu sặc sỡ. Như viên phục vụ ở trước cửa hương hoang đón khách, bên trong thì âm nhà sập sừng. Nam nữ uống ớt, tư thế rất nhập mờ đèn tường chói mắt trên đường tỏi ra mùi viên rượu nhè nhẹ hàng chi mọi người ai cũng nói rằng từ khi nam kinh có phố học chính học hai đến hai cuộc sống về tim chậm đi một hai tiếng đồng hồ tiểu tứ quan em mà lần sau còn dám mặc đồng phục đến đây chỗ thì chị sẽ đá em ra khỏi chỗ đó. Thi dịu chị trị thủy quan và đồng phục mùa hè đang bưng liên thứ trái tay sang một tên hết chuyện. Hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ tên tiểu hàm tìm bưng ly rượu đến cho thi dịu. cha, chà, trai gián và chủ bắt ta. Trị thủy quan nghiêng người cười nhìn thi Diệu đang lắc ly rượu trong tay. Vòng ánh nã màu hồng cứ huy diệu dưới ánh đèn mờ ảo trong quán ta mà cát ra ánh sáng ống ánh Huy diệu đặt ly rượu xuống, chỉ chỉ vào đầu chị Thủy Khoan Em tưởng chị muốn lắm sao, nhưng mà chị chớ không làm thì lúc ấy ai đó đã hăng hái hứt là Yên tâm, yên tâm, em sẽ giúp chị Xạo sự, ngày nào ta học xong chị cũng được tức tóc chạy đến đây Còn em thì một cọc lông chân cũng chả thấy đâu hết Quán ba tô này là cho Đan Dương mở Sau khi chia tay huy dịu thì anh ta đi vũ hóa Để lại tôi cho hi Diệu quản lý Chị thấy Quang giới thức rõ những lời lúc ấy Đan Dương nói rất huy Diệu Mọi vật trên đời này đều có hữu hình và vô hình Hữu hình thì một ngày nào đó sẽ tan biến như khối Nhưng đã là vô hình thì làm sao mà bất đi được Giống như tình cảm vậy Nó là thứ cảm giác vô hình các hai người lại với nhau Nếu là thật lòng yêu thương nhau Thì cho dù có chuyện gì xảy ra Tình cảm ấy vẫn mãi trong lòng chúng ta Trong một lần khi Diệu đi lên Tiết Ngo Hành hành bộ táo diễn xuất Thì quen được Đăng Dương Hai người quen nhau được một năm Nhưng sau đó thì quan hệ trở thành xấu đi, lúc nào họ cũng cãi nhau, cho nên chia tay cũng là điều hiển nhiên. Cuối cùng, Đan Dương có thực lòng yêu Huy Diệu hay không, Diệu Thủy quay cũng không biết rõ nữa. Cô cũng chẳng hỏi, ai mà không có nỗi niềm riêng của mình chứ? đâu phải cứ là bạn bè thì sẽ nói thật bè, mọi chuyện cho nhau nghe. Dù sao bây giờ Huy Diệu cũng đang sống rất tốt chiều thủy quan trầm tư suy kỹ, hơi thói quen cắn cắn đầu óng phúc hy vọng đã về rồi hy diệu ngồi dựa vào ghế không biết là đang nói với ai cô cảm nhận sức rõ người ngồi bên cạnh mình cơ thể thoáng húp lên không khỏi thở dài Chịu thủy quan ngồi bừng hờn trên ghế cái tên ấy đã thoát ghi trong lòng cô từ bấy lâu nay hy vọng đã về rồi Một hy vọng khiến cô nhớ đến năm cấp 2 đầy tiền vui. Một hy vọng suốt ngày mắng cô là đồn gốc. Một hy vọng trước hẳn mùa đông đến là nấm chào và cây nước kẻ của cô. Một hy vọng hay vé mũi của cô nói, đồn gốc, ngay cả ta mùa hè mà cũng sẽ bị vợn cho được. Chịu thị quan cô đã từng có hy vọng, nhưng khi hy vọng đi nước ngoài thì cũng khiến hy vọng trong cô tan biến. Hi dự nhìn người con gái là tâm phục rồi cảm mình đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên cô nhớ lại quan cảnh tai năm trước đây, người em họ kỳ thường rất kiêu ngạo, chưa bao giờ thích người con gái nào. Thấy mà hôm đó lại đến xô tìm cô, còn dẫn thêm một cô gái bằng váy thuyền màu sáng áo học sinh, chiếu nghiệp với cô. Chị Hi Diệu đây là Tiểu Quan nhà em. Người con gái kia đá vào chân của Hy vọng Ai có là nhà của anh đồ đồ heo Sau đó ngưỡng đầu cười nhìn cô Lộ ra hai má lúng đồng tiền rất dễ thương Cho đến sau khi Hy vọng tức hoại hy dịu mới được gặp lại chịu Thủy Quang ở trên đường Xíu chút nữa là cô đã không nhận ra Thủy Quang rồi Thủy Quang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng Quần tây đen Máy tóc ngắn, dù ăn mặc rất đơn giản nhưng đứng chung với đám con gái ăn mặc thời thượng đang chờ xe bên tường thì cô vẫn nổi bật hơn hẳn. Sau khi quen thân với Diệu Thị Quang thì Diệu mới biết, Thủy Quang thích mặc quần áo, càng đơn giản càng tốt. Ghét nhất là màu hồng nhạt, rồi quần áo riêng nơ bướm rằng ri đèn nọ, tốt nhất là áo hộp màu. Nếu như là áo có tí xíu hoa văn hay là hộp kim sa gì đó, Cả ngày cô sẽ càng nhằn không thôi. Triệu Thị Quang hãy nhìn thấy khi Diệu ăn mà cường trà, Rồi mang vớ đủ màu sắc thế nào cũng tưởng dưới mày. Vì thế, khi Diệu luôn dư dọc Triệu Thị Quang là lạc hậu. Khi ấy, Triệu Thị Quang lại nghiêm túc nói, Em đã qua các tuổi màu mơ rồi, Người chính trắng, dưỡng thành thì phải an mài chỉnh tề, đơn giản, chỉ cần thoải mái là được. Với lại, hàng ngày phải đứng trước gương xong xôi quần áo đẹp. Rồi nghĩ đến hôm nay phải đeo trang sức gì để hợp với bộ quần áo. Ngày mai phải đeo bông tay gì cho đẹp thì chắc chắn em sẽ điên lên mất, mệt lắm. Mỗi khi duy dự trang điểm thì đều nhớ tới lời tài của Triều Thủy Quan về hy vọng phức ngoại đã khiến cho Triệu Thủy quan chính sáng trưởng thành hơn rất nhiều Chị đi lên đó đây 10 phút nữa nếu chị không quay lại thì cứ y theo kế hoạch mà làm nha Hiên Diệu nói xong cũng lẫn và đám người đang nhúng nhảy hơi nhà Đây chính là án hiệu của Triệu Thủy quan và Hiên Diệu Hiên Diệu là cô gái để quyến rũ cũng rất thích chọc bán người khác Và điều khổ nhất chính là mỗi lần chọc bắt ai là chơi cho tới bến Và cứ mỗi lần chưa thế thì Đan Dương lại đến nhận dẹp kiếm trường cho Duy Diệu Nhưng giờ thì Đan Dương đã đi rồi, cho nên nhiệm vụ này rơi vào tay chịu thứ quang Vì sao? À, cũng như Duy Diệu lúc nãy nói Nhớ không lầm lúc ấy là ai đã hăng hái hứa Yên tâm, yên tâm, em sẽ giúp chị đấy Cứ mỗi lần, Huy Diệu nói câu này là Triệu thủy quang lại cảm thấy mình trước nóc. Các tật tài lanh hút hạt này nọ trước mặt Đan Dương. hết nên bây giờ mới chịu khổ đây này. Đáng tiếc là Triệu thủy quang không có tài giỏi như Đan Dương, nghĩ ra nhiều cách để giải quyết. Bởi vậy, cứ mỗi lần như thế, cô và Huy Diệu phải giả bộ đồng tính biến ái. Huy Diệu nói biết cô cứ gặp mấy tên hung thần, Tay viết tị thì cứ nói hai người là đồng tính nữ ái Một lát sau, điện thoại chị Thủy Quang có tin nhắn Chỉ vỏn vẹn có hai chữ, C7 Cô liền thay bộ đồng phục ra, mặc lên bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn Đeo thêm mấy sợi dây chuyền rồi đi đến thang hoái Lầu ban này là nơi hết sức lịch sử cùng yên tĩnh Ảnh đèn, chói lói, sôi rọi trên thảm sàn Vì đây là khu vực tuyết Từng phòng đều được cách âm Hơn nữa, tính cách của Đan Dương hơi biến thái một chút Cho nên mỗi cánh cửa đều là thủy tinh trong suốt Nhưng rất rắn chắc Điều quan trọng hơn là bên ngoài nhìn vào Thì chẳng biết bên trong đang làm gì Nhưng bên trong thì lại thấy rõ hùng một Mọi chuyện xảy ra ở Hành Lan Chịu Thủy Quang hôn hài trong lòng chứng tịnh lại tinh thần, tận hưởng cảm giác của kẻ có tiền. C6, C7, hôm nay rồi. Chịu thủy quan đã cùng hy chịu chị cái trò này đến lão luyện, cho nên cô cũng chẳng có thứ gì là tưởng chừng. Vẻ mà bình tĩnh đẩy cửa vào, cô lớn tiếng gọi, Em yêu. cả phòng đều tưởng sốt nhìn cô. Một đám nam thanh nữ tú đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cô nhìn quanh lại không thấy người bà cô cần tìm. Đám cười đó giờ chừng mắt khó hiểu nhìn lại cô. Chỉ nghe có tiếng thị thầm của bàn cười. Tiếng bá và ly rượu va chạm nhau. Kiều thủy quan còn đang tĩnh giả bộ say rượu. Thì bức giáo nhìn đến một người ngồi ở góc sofa. Một tay đặt lên tay vịn sofa, tay kia lắc lắc ly rượu. Dù cho ánh đèn có lờ mờ thì cô vẫn dần ra khuôn mặt đẹp trai đó. Hàng cây rừ gặp khuôn mặt đó, triệu thủy quang dần một phát cũng dần ra. Đây không phải là đàm thư mặt sao, chịu thủy quang cô tiêu rồi. Một người đàn ông có mắt phượng đứng lên cười nói, Em gái, trong đây ai là người yêu của em vậy? Người kia cũng cười theo. Chịu thủy quan chăm chú nhìn cười ngồi ở góc sofa đang hưởng thức lưu trụ của mình Cả căn phòng im ắng. Đang muốn giải lã đưa ra lý do cho qua chuyện rồi trùn ti Hy vọng của Huy Diệu lại vang lên trên tay cô Tạc Liên, sao lại đi nhầm phòng thế? Đã thối là đồ có quá nhiều mà không chịu nghe Huy Diệu vừa nói vừa kéo Chị thủy quan ra ngoài Miệng còn ai oán giải thích ư, đây là người yêu của tôi đó, uống quá nhiều rượu cho nên, nên đi nhầm phòng. Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục nha. Triệu thủy quan tỉ nhi Diệu kẹp chặt tay kéo ra ngoài, không tài nào rút ra được. Cô hận không góp chết Diệu ngay tại chỗ này. Diệu cười cười đóng cửa, mà cho đám người bên trong ai thấy được đang hát hốc mộp nhìn hai cười. Cô và chị Thị Quang nhìn cảnh này suyết mãi rồi cũng quen Thi Diệu mỗi lần như vậy đều dùng kế sách tối thẳng Thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng Thi Diệu đắc ý nói Hôm nay tự nhiên tới người chị cứu em nha Thi Diệu Thị Quang tới giận nói Chị không phải nói là ở phòng T7 sao Thì không biết đi đâu à Thi diệu khó hiểu nói, lỗi của chị sao? Chị đợi em ở C7 cả nửa năm mà chả thấy em ló mặt ra. Vừa định đi ra kiểm tra thì lại thấy em cứ đứng ngay khóc ở phòng đối diện. Chịu thị quang nhìn bên trái là phòng C5, bên phải là C6, tức đến thuộc gan lộn tư phèo. Những nhận cả bụi mới vực tức nói, ai trảnh quá sắp tiếp mấy căn phòng theo trắng lé. Thi Diệu vừa đi vừa cười hả hê Đáy, đáy, giờ chị xuất hiện kịp lúc đấy nha Chị thấy quan về bộ mặt lúc thở của Thi Diệu hò tay vẽ vào mà của Thi Diệu một cái Thầy giáo lớp em cũng ở trong đất đó Cúng thật là vui sẻo Cô gái ăn chơi và lại thêm cái má độc tên liên ngay nữa Thi Diệu nghe xong càng vui vẻ nhảy cẩn lên Quay đầu đi ngừa về phía phòng tay bẫy đau, đau, chỉ chỉ coi. chị Thủy Quang cảm thấy hối hận vì đã nói cho Huy Diệu nghe. Cả đêm nay chính là hai sai lầm lớn nhất mà cô đã phạm phải. Cô nhanh chóng kéo Huy Diệu xuống dưới. Một sinh viên gương mẫu như Huy Diệu sẽ không biết được Triệu Thủy Quang đã trải qua tới gì gian khổ với vào ruột đại học.